Quý đường đường nhanh chóng xuống giường mở cửa. Lúc mở, người phụ nữ kia vẫn duy trì động tác ra sức phá cửa. Suýt nữa lão đảo ngã vào trong. Thấy cô mở cửa, cố gắng giữ vẻ khách khí nhưng sự bất mãn vẫn lộ ra rõ ràng. Không phải ở trong phòng sao? Sao mãi không mở cửa? Quý đường đường chỉ thấy cảm kích bà ta. Ngại quá. tôi đang ngủ, anh chàng xăm hình kia lại nói đỡ cho cô. Ồ sao mặt vàng vọt thế này? ngã bệnh à? nếu khách đã ngã bệnh thì có thể chăm trước được. sắc mặt bác gái dịu lại, dở sổ đăng ký, ý bảo cô nộp tiền. quý đừng đường nhanh chóng lấy tiền đưa cho bà ta. bà ta kê quyển sổ lên tường viết biên lai like cho cô. Vừa viết vừa hỏi Ở tiếp không? Quý đừng đừng trả lời nhanh chóng Không ở nữa Cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc Cũng may đồ đạc của cô ít Nhặt nhạnh xong nhét hết vào trong vali Viết xong biên lai Cô cũng dọn xong Đeo kính râm lên mắt Kéo vali đi Bác gái kia bỗng thấy buồn cười Hỏi anh chàng kia Cô ta đeo kính râm làm gì? Nửa đêm đến nơi rồi còn sợ nắng à? Cô ta là minh tinh à? Quý đường đường loáng thoáng nghe thấy, cũng không để ý đến bọn họ. Lúc gần đi đến cầu thang, lầu ba có tiếng bước chân lập cợp như có người đang đi xuống. Quý đường đường hoảng hốt, vội vàng kéo rương quay lại. Biết rõ đeo kính vào rồi, khó mà nhận ra được. Vẫn không tự chủ được đẩy gọng kính lên Như là sợ một giây tiếp theo Cái kính sẽ trượt xuống khỏi mũi vậy Đang đi xuống Lại là nhạc phong Không chỉ có nhạc phong Còn cả Miu Miu Và một người đàn ông đứng tuổi Miu Miu hoàng tay người đàn ông kia Khỏi phải nói cũng biết là người nhà họ Tân Hai người họ như đang tiễn nhạc phong Quý đường đường nghe thấy ông ta nói chuyện với nhạc phong rất khách khí. Lần này đã làm phiền cậu rồi, cũng làm phiền bạn của cậu quá. Cảm ơn nhé. Quý đường đường như bị đóng đinh tại chỗ, một mực yên lặng niệm. Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại. Cũng may, ba người đi thẳng xuống lầu Nếu không có tình huống gì đặc biệt thì sẽ không quay đầu nhìn vào hành lang nhỏ hẹp này. Mắt thấy bọn họ đã rẽ xuống cầu thang rồi, đằng sau gã xăm hình kia lại đuổi tới, giọng rất to. Này cô gái, giờ tôi mới nhớ, không phải cô không có chứng minh sao? Đi chỗ nào ở chứ? Chuyện không mang chứng minh này, người ngoài nghe thoáng qua tai là xong. Chỉ có thân thể nhạc phong đột nhiên cứng đờ, trái tim nháy, nháy mắt đập loạn xạ. Anh dừng bước tại cầu thang, quay người cáo từ tầng thủ nghiệp. Được rồi, không phải tiễn nữa đâu, lát lại phải vòng lên mệt lắm, dừng ở đây được rồi. Trong lúc nói chuyện, khóe mắt như vô tình liếc qua hành lang có một cô gái tóc thẳng, mặc váy. Đang nói chuyện với gã xăm hình lúc nãy Hình như có chút tức giận Gã xăm hình gái gái đầu Hơi hậm hực, Không đuổi theo nữa Quý đừng đừng căm tức gã xăm hình Khi chết đi được Nhưng anh ta vừa lớn tiếng như vậy Nhất định sẽ gây chú ý Giờ không thể biểu lộ Quá thất lễ Cô không nhanh không chậm Kéo vali đi về phía hồ Sách vali bước từng bước xuống lầu Tần thủ nghiệp không quá chú ý đến cô, nghiêng người nhường đường cho cô, còn mãi nói chuyện với Nhạc Phong. Vậy cũng được, tôi không tiện nữa, cậu đi đường cẩn thận, mấy ngày tới bọn tôi vẫn ở đây, rảnh rỗi thì qua đây chơi. Nhạc Phong lịch sự mỉm cười, nghe ông ta nói, thấy quý đường đường sách vali nghiêng người đi quá vất vả lúc nhường đường cho cô, đột nhiên hỏi. Tiểu thư, có cần giúp một tay không? Quý đường đường còn đang nhập vai, bị anh hỏi như vậy, suýt nửa tim bắn ra ngoài, sửng sốt hai giây, đột nhiên bật ra một câu, no, thanh kiều, nhạc phong nhũ thầm, đậu đường đường, đúng là có khả năng ngôn ngữ xuất thần, sau ga dơ con cả nô no và thanh kiều nữa. Anh nhẫn nại, nói vài câu cuối với tầng thủ nghiệp. Miu Miu hình như thấy buồn cười thật, nói với tầng thủ nghiệp. Nói tiếng Anh cơ đấy, là người Đài Loan hay là Đông Nam Á, hay Nhật Bản? Tầng thủ nghiệp cười ha hả. Người Nhật Bản nói tiếng Anh, mà nghe được à, chắc là Đông Nam Á rồi. Tầng thủ nghiệp cuối cùng cũng đưa miêu miêu lên tầng, Nhạc phong gần như là ba bước, gợp làm hai, nhảy xuống cầu thang. Một hơi chạy ra giữa đường nhìn, quý đường đường đã gần đi đến góc rẽ cuối cùng. Nhạc phong không dám gọi tên cô, kêu to. Ê! Quý đường đường quay đầu lại, nhìn anh một cái, xách vali lên, chạy. Nhạc phong phát điên, nhủ thầm. Anh còn không đuổi nổi em sao? Quý đường đường chạy được một đoạn, Mới quay đầu lại nhìn, nhạc phong đã đuổi tới nơi, cô không ngừng kêu khổ trong đầu, lại còn phải sách vali. Đường đá cổ thành vốn đã không bằng phẳng, không chạy nhanh nổi, vali thì sóc lên sóc xuống, như là kéo theo cái máy kéo vậy. Tỉ số hối hận cao khỏi phải nói, đến gần một cái hẻm nhỏ, không biết là dây thần kinh nào của cô bị chập, vứt luôn vali, chạy một mình. Nhạc phong từ xa đã nhìn thấy, không kèm được mà bật cười, cười đến sóc cả hông, chạy không nổi. Ôm bụng bước đủng đỉnh qua chỗ cái vali của cô, cúi người xách cái vali lên. Một tay xách vali, một tay chống hông, không buồn đuổi nữa. Quả nhiên, không lâu sau, quý đường đường lại tự mình mò về. Cô có thể không quay trở lại sao, ngoại trừ vút quỷ bỏ trong túi ra thì lỗ linh, tiền, tất cả đồ đạc linh tinh đều vứt trong vali. Quỷ đừng đường áo não muốn chết, nhất định là đầu bị lừa đá rồi mới vứt vali đây. Sao lại phải sợ nhạc phong như vậy chứ, cô cũng đâu có nợ tiền anh ta. Nhạc Phong cười tích mắt nhìn cô tiến lại gần, bỗng nhiên phun ra một câu, suýt nữa khiến cô tức chết. Chạy đi, Lưu Tường có giỏi thì chạy đi. Chú thích, Lưu Tường là vận động viên môn chạy được huy chương vàng Olympic 2014 của Trung Quốc. Hết chú thích. Quý đừng đừng chừng anh một cái, lại nhớ ra đang đeo kính. Anh không thấy được, mới hậm hực bỏ kính ra. Nhạc phong tiếp tục chọc tức cô. Đường đường, em làm anh cảm động quá. Anh đã ngộ ra, em luôn trong quá trình tiến hóa. Lần trước em đeo mặt nạ, lần này em còn biết cải trang. Lần sau chắc là em định phẫu thuật chỉnh hình hả? Em đúng là một con người có năng lực học hỏi phi thường. Quý đừng đừng mất hứng. Cô chạy lại giật lấy cái vali Trả vali lại cho em Nhạc phòng không chịu đưa Của em à Ai nhặt được thì là của người ấy Anh còn chưa hỏi tội em đấy Ăn mặt loe loẹt như con cong thế này Không ổn một chút nào Đúng không? Quý đừng đường hừ một tiếng Có gì mà không ổn Em độc thân Đang tìm bạn đời Ăn mặc đẹp một chút có gì sai Hai người như hai con gà chọi, trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Cuối cùng không biết ai làm hòa trước, đột nhiên lại vui vẻ êm thấm trở lại. Quý đường đường hỏi anh, sao anh lại ở đây hả? Nhạc phong không đáp, sắc mặt em sao kém vậy? Ngã bệnh rồi à? Vừa nhắc tới, quý đường đường rõ ràng yếu xìu hơn hẳn. Ở trên tầng là người nhà họ Tân à, nhạc phong gật đầu, cả một ổ, bao hết tầng ba, phải có mười sáu, mười bảy tên, quý đường đường A một tiếng. Chẳng trách, em thấy khó chịu như vậy, một đám họ tầng như thế, tụ vào một chỗ làm ô nhiễm hết cả không khí.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 Không, nói em là heo là xỉ nhục mấy con heo Heo mà không ăn cơm thì không có tư cách để làm heo Em hiểu không? Quý đừng đừng không nói câu nào Bị Nhạc Phong mắng, cô lại thấy vui Trên đời này, chắc chẳng còn người thứ hai nào mắng cô Vì cô không ăn cơm nữa Nhạc Phong đổi sang tay trái xách vali Tay phải ôm thẳng lấy eo cô Quý đừng đường nhìn bàn tay anh đặt trên thắt lưng mình nhắc nhở anh Này, thế này không ổn nha chia tay rồi mà Nhật phòng véo mạnh vào eo cô một cái Ai chia tay với em nhà trai còn chưa đồng ý mau thay ngay mấy cái đồ câu hoa dẫn bướm trên người này đi Ăn gì đây Nói xong lại cảnh cáo cô Anh cho em hay Đường đường Mặc kệ bây giờ có bao nhiêu chuyện phiền lòng, tân gia cũng thế, chia tay cũng thế. Ăn xong rồi nói tiếp, ông đây mấy bữa rồi chưa được thoải mái, lại phá cơn thèm ăn của anh. Anh sẽ sắc em ra nướng. Một câu nói chật nhắc nhở đường đường. Lần trước ở cổ thành, không phải anh mời em ăn đồ nướng sao? Đến quán đó đi, ôm lại chuyện cũ. Nhạc Phong gật đầu, đây. Anh ôm quý đường đường đi về phía trước, cái vali đằng sau kêu lạch cạch, lạch cạch, đang đi lại cười rộ lên, quý đường đường ngửa đầu nhìn anh. Cười cái gì hả? Lần trước đi ăn đồ nướng còn có cả thần côm, em nhớ không? Nhớ? Sao thế? Anh sợ anh ta quấy rầy, bảo chủ quán nướng qua phần của anh ta rồi bê lên. Kết quả ăn xong, láo bị tiêu chảy luôn. Quý đừng đường ồ lên một tiếng, đi được một đoạn mới cười xấu xa. <cười> Nhạc phong, lần này để em nướng cho anh nhé. Nhạc phong cúi đầu nhìn cô, vô cùng cảm động, cười với cô một cái. Cười cười, từ kẻ răng, giật ra một câu. Nô, no, thank kiều. Thần côn ngủ trong sơn động bởi vì chuyến đi này vô cùng gian khổ, tâm can bảo bối của anh ta. Một đống bao tải bút ký đều đã gửi trong nhà ông cụ kia, chỉ mang theo chăn và nửa bao bánh màng thầu. Lúc ngủ thì lót ít cỏ khô, rơm rạ bên dưới, gối đầu là hai viên đá lót một con dao. Lưỡi dao quay ra ngoài, thân dao lại bằng phẳng, lót rất thoải mái. Con dao này được chuẩn bị sau khi nghe quý đường đường nói dùng để phòng khi gặp cương thi vào núi cũng chừng 10 ngày đường đường nói là gặp cương thi đến thường thi cũng không thấy một con tác dụng chủ yếu của con dao chủ yếu là để gọt mốc xanh trên vỏ bánh nhắc thấy cũng kỳ Trời vẫn còn đang lạnh sau màn thầu Lại mọc lông xanh được nhỉ Tối hôm nay Vốn đang ngủ ngon vô cùng Đột nhiên hắt xì hai cái liền Thế là tỉnh Tự dưng lại tỉnh lại Chỗ này tất có bí ẩn gì Thần côn vươn tay quấn chăng Tay còn lại dơ ra Làm bộ làm tịch Bấm bấm nửa ngày Sau đó cho ra kết luận Nhất định Là có đứa nói xấu mình Trên vách động có hai điểm sáng màu đỏ nhấp nháy Nhấp nháy Như đang đồng ý với lời anh ta nói Thần côn kết luận xong Trở mình tiếp tục ngủ Ngủ một hồi Bỗng nhiên phản ứng kịp Toàn thân nổi lên một tầng da gà Hai cái đốm đỏ đỏ kia Chớp chớp như con mắt vậy Đó là thứ đồ chơi gì?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 tay vừa giơ lên, đã vội vàng thả xuống. Quý đường đường đang đứng trước mặt, cười tích mắt, còn lễ phép cúi người chào anh ta. Anh mau ca! Nhạc phong đứng đằng sau Quý đường đường, dương dương đắc ý. Mao ca nhìn anh rồi lại nhìn Quý đường đường, nhìn Quý đường đường rồi lại quay ra nhìn anh. Nhìn qua nhìn lại hai ba lượt xong, đột nhiên túm lấy cánh tay đường đường,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 đập cửa rầm rầm, Lão màu tử kia, anh có ý gì hả? Anh mở cửa ra mau. Màu ca hung tợn, quát anh qua cánh cửa. Phán, đi luyện yoga một mình đi. Quý đừng đừng đứng một bên cười đến đau cả ruột. Nhạc phong gõ một hồi liền, không thấy động tỉnh gì nữa. Chẳng biết là có phải đang đi tìm thang để chèo qua cửa sổ không? Mau ca bấy giờ mới quay đầu lại Nhìn quý đường đường Nhìn một lúc rồi gật đầu Con gái mà Nên ăn diện thì phải ăn diện chứ Cử như thế này có phải đẹp không Quý đường đường được mau ca khen Có chút ngượng ngùng Nhạc phong còn bảo Trông em lèo loẹt như con công đây này Mau ca tức giận Nó đang ganh tị với em đấy Mặc kệ nó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 anh đừng nhìn chằm chằm em thế nữa em nổi da gà hết cả người rồi đây này mau ca ừ một tiếng đường đường còn không chịu nói thật à quý đừng đừng khó hiểu nói thật gì cơ ạ mau ca trừng cô rốt cột em đang làm cái gì hả một cô gái trẻ như em mà chưa từng thấy về nhà cũng không nghe em nhắc đến người thân gì cả chạy lung tung khắp trời nam đất bắc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 Mau ca cũng đã kìm nén lắm rồi Mấy lần xảy ra chuyện lớn Anh ấy đều tham gia Hoặc chứng kiến Chắc đã sớm cảm thấy cô kỳ lạ Đến lúc này mới hỏi Có thể nói là tương đối nhẫn nhịn quỷ đừng đường suy nghĩ một lúc Mau ca Chuyện này khó nói lắm Mau ca lại chừng cô một cái Sao mà khó nói Em yên tâm Anh có năng lực để tiêu hóa Cho dù em nói em là Batman, anh cũng không thấy lạ. Quý đường đường chỉ biết cười, nụ cười, tắt dần, giọng nói rất chân thành. Mau ca, không phải chuyện tốt đẹp gì, không biết trái lại sẽ tốt hơn. Tóm lại, anh cứ tin em không phải là người xấu là được rồi.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 Vậy thôi đi, ai mà chẳng có bí mật Sau này nói, thì sau này nói đi Quý đừng đường thở hắt ra Lại nhớ đến nhạc phong Đang định nói ra ngoài xem một chút Bên ngoài hành lang đã vòng đến tiếng bước chân Sau đó là tiếng chìa khóa Còn cả tiếng của nhạc phong phòng này này, ngại quá, mở cửa giúp tôi hóa ra là gọi nhân viên đến mở cửa quý đừng đừng cười trộm cửa vừa mở ra nhạc phong đã xông vào màu cà hừ qua lỗ mũi một tiếng đến nhanh thế còn chưa kịp đâm chọc cậu phát nào đâu nhạc phong cáu em thì có chuyện gì để anh đâm chọc chứ ngoài miệng thì hỏi vậy trong lòng lại thấy lo lắng biết anh ta muốn ám chỉ chuyện của miêu miêu Mao ca dù có độc mồm nhưng đến thời điểm quan trọng cũng sẽ không hạ bệ anh em, trừng mắt mấy cái rồi bỏ qua. Nhưng có điều bị hai người bọn họ âm ý như vậy, Mao ca cũng hết buồn ngủ, khoác áo ngồi dậy nói chuyện phím. Mới đầu quý đường đường còn có thể chêm vào mấy câu, sau đó bọn họ toàn nói về chuyện làm ăn, cô cũng im luôn. có điều lúc nghe thấy nhạc phong sở hữu hai quán ba thì cô có chút kinh ngạc chợt nhận ra mình mới chỉ biết rất ít về nhạc phong một lúc sau mao ca còn nói đến chuyện muốn rời tổ đóng cửa quán trò ở ca nại thuê nhà ở cổ thành nói đến giá đất ở đây hướng phát triển tương lai lượng khách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 đều tải nói chuyện với mày nên anh mới ngủ muộn nhìn ra bên ngoài mặt trời đã lên cao quý đừng đường mơ hồ nhớ đến chuyện mao ca muốn bắt xe sớm chắc là hai người hôm qua mãi nói chuyện nên hôm nay ngủ quên nhìn lại mình áo khoác vài giày chắc là nhạc phong cởi giúp chiếm lấy cây giường duy nhất trong nhà đắp chăn ngủ yên ổn Nhạc phong quay, quay chìa khóa xe, đứng một bên. Muộn cái gì? Em lái xe đưa anh đến bến xe, chẳng nhẽ không nhanh hơn đi xe buýt à? Không lỡ đâu. Nói xong, lại nhìn quý đường đường. Đường đường, em cứ ngủ đi, anh đi về nhiều nhất một tiếng thôi. Quý đường đường ừ một tiếng, kéo chăn, trùm lên mặt. Vậy em không tiễn anh đâu mau ca. Mao ca nhủ thầm Bây giờ bắt xe là quan trọng nhất Ai còn quan tâm cô có tiễn tôi hay không Cô đi tiễn anh đây Cũng không mọc thêm được miếng thịt nào Nói thì nói như vậy Lúc Nhạc Phong đánh xe lại Quý đường đường lại chạy đến tiễn Cô đúng là lười Chỉ xỏ dép Quấn lấy cái chăn mỏng của nhà khách Rồi chạy xuống Sáng sớm còn hơi lành lạnh. Cô núp trong cửa nhìn Nhạc Phong Và Mau ca lên xe Vừa nhìn vừa vẫy tay về phía hai người Nhạc Phong đã khởi động xe Đi chưa được hai mét đã dừng lại Hạ cửa kính xe xuống Ngoát ngoát quý đường đường Quý đường đường chậm rãi chạy tới Nhạc Phong vương tay vuốt vuốt tóc cô hỏi Vợ à, ăn gì anh mua? Quý đường đường nói Ăn gì cũng được Nhạc Phong gật đầu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 Bổ dạ dày Sashimi cá hồi So lụa cũng được Lại thêm ít dưa muối nữa nhỉ Dưa muối ăn với cháo mới ngon Màu cà nghe Như nghe sách trời vậy Nhủ thầm cái bọn đang yêu quá nhiên đều có bệnh Đây mà là cuộc đối thoại của người bình thường sao Hoàn toàn là của đám bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng Vừa trèo tường từ nhà thương điên ra Vậy mà có thể một câu, đáp một câu tiếp chân chu như vậy, quả là sự phối hợp hoàn hảo, quả phi thường. Anh ta nhàn chán nhìn ra phía người, góc tường đằng trước hình như có bóng người thoáng qua. Nhìn kỹ lại, chỉ có một bức tường gạch, nào thấy ai? Màu cài dụi dụi mắt, quả nhiên tối qua ngủ không đủ giấc, nhìn mà cũng nhìn nhầm. Bên này Nhạc Phong vẫn đang dặn dò quý đường đường. Vậy em về ngủ đi, đừng có đi lung tung, chờ anh về. Tối qua Đạt nói trước rồi, chờ anh về, ta sẽ đi cùng nhau, đứa nào đổi ý, đứa đấy là heo. Ngoài miệng thì nói vậy, trong mắt lại đông đầy ý cười, ngọt đến mức mau ca thấy chua hết cái dạ dày. Nhủ thầm, cái đám tỏ vẻ yêu đương. Đều không phải bọn tốt đẹp gì Không bận tâm đến cảm thụ Của người xem gì hết Anh ta hắn giọng một cái Anh bảo này phong tử Thế này không ổn lắm thì phải chủ mày đang tiễn anh cơ mà Chú mày lưu luyến chia tay đường đường Làm cái gì Quay về lại xến sắm tiếp có được không Nhạc phong vẫn không nở Dù sao em cũng xuống rồi đường đường Hay là lên xe đi cùng đi Quý đừng đường không đồng ý, em mệt lắm, muốn đi ngủ. Cô lại loẹt quẹt cái quấn chăn đi về, nhạc phong chờ đến khi cô đi khuất bóng mới khởi động xe lại, màu càng nghĩ mãi không thông. Anh bảo này phong tử, chúng ta dù gì cũng là người đã lăn qua bụi hoa mấy vòng, chú có thể đừng biểu hiện như mấy thằng choai trai, trai mới yêu lần đầu như thế được không hả? nhạc phong lườm anh ta một cái anh thì biết cái gì tần thủ nghiệp đã dậy từ sớm ông ta ngồi trên sân thượng pha trà hôm nay khí trời không tính là đẹp cả cổ thành được bao bọc bởi một tầng xương hạ thành phía đối diện không khí trầm lặng giống như một căn nhà lâu ngày không có người ở Tần thủ nghiệp nhìn sợi trà trong túi dần dần nở ra, cảm giác những sợi trà ký giống như những lo lắng đang ẩn nấp trong đầu mình. Vốn bị đè nén không rõ ràng, giờ đang từ từ lộ ra. Dịp liên thành đã chết được vài ngày dưới sự tác động của tần gia trên mạng, trên báo chí, tạp chí. Ngay cả một vài đài truyền hình địa phương nhỏ, tin tức này cũng đã được phổ biến. Theo lý thuyết, chỉ cần thịnh hạ không phải đang ở chốn khỉ ho cò gáy, không người nào đó, thì đối với độ quan tâm của cô ta với dịp liên thành, nhất định cô ta sẽ nghe được chút tin tức cũng đã sớm xuất hiện rồi. Tình huống hiện tại có chút không bình thường. Tối qua Diêu Lan gọi điện tới, rõ ràng đã bất mãn. Họp vào lưu anh em ở tỉnh Thị gì mà lâu như vậy, vừa mới đầu năm mới ông đã đi biệt hai chuyến ở đâu đâu ấy. Năm ngoái cộng lại, cũng không chăm chỉ như vậy. Cũng may, bà ấy không nghĩ nhiều. Nếu gọi điện đến chỗ làm, sẽ biết ngay là ông ta xin nghỉ. Hơn nữa đã vượt quá số ngày. Có điều cũng không sao. Chỉ cần lần này có thể thành công bắt được con gái nhà họ Thịnh. Cái gọi là công việc cũng chỉ bằng một phát rắm. Có hay không cũng chẳng sao. Sau lưng vọng đến tiếng bước chân là Tần Thủ Thành. Tối qua ông ta uống quá chén, đã đi ngủ từ sớm. Giờ trong cặp mắt còn đầy tơ máu. Ông ta bước tới ngồi xuống phía đối diện. Thuận tay cầm lấy chén trà của Tần Thủ Nghiệp. Uống vài hớp. Tối qua ngủ sớm, hôm nay mới nghe miêu miêu tới. Nó đâu rồi? Sao không thấy? Sớm ra để đi tìm Nhạc Phong rồi. Nhạc Phong? Tần Thủ Thành sửng sốt một chút mới nhận ra Nhạc Phong là ai. Cậu ta cũng tới. Lần trước không phải cậu ta vẫn còn ở Đông Hoàng sao? Đã đến Cổ Thành rồi. đi theo miêu miêu đến à không phải anh không đồng ý cho hai đứa nó sao tần thủ nghiệp có chút phiền não giờ còn tâm trí đâu mà lo chuyện đó miêu miêu đi tìm nhạc phong cũng tốt nếu ở lại đây thật nhỡ đâu thấy chúng ta hành sự tôi cũng chẳng biết giải thích với con bé thế nào tần thủ thành ừ một tiếng ngẩng đầu nhìn tần thủ nghiệp trong giọng nói đột nhiên lộ ra vài phần châm biếm anh cả à đi sai nước cờ rồi đúng không cái gì mà giết diệp liên thành để oán khí cậu ta va vào chuông tôi đã sớm nói rồi nếu oán khí của con chó con mèo cũng có thể khiến cho chuông nhà họ thịnh vang lên thì chắc con gái thịnh sẽ bận đến chết giờ thì sao diệp liên thành chết rồi tiểu hạ vẫn chưa thấy đâu Cậu ta đã chết vô ích, sao phải thế? Dù sao cũng là một mạng người, tạo nghiệp chướng quá. Tần Thủ Nghiệp lạnh lùng nhìn Tần Thủ Thành một cái. Ai bảo chú là sẽ để oán khí của dịp liên thành chạm chú? Tần Thủ Thành suýt nửa phun ngụm trà trong miệng ra. Anh chứ ai? Tần Thủ Nghiệp cười thâm hiểm. Chú hai à! Tôi nói gì chú cũng tin sao?" Tần Thủ Thành sửng sốt một chút, tay đột nhiên run rẩy, trà trong chén từ từ sóng lên. Ông ta nhìn Tần Thủ Nghiệp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vô ích, dường như càng hoảng loạn, thân thể càng không nghe sai khiến. Tần Thủ Nghiệp vươn tay ra, giữ chặt bàn tay đang run rẩy của ông ta. "Quỷ dị cười một tiếng. Cầm chén trà lên, hắt nước trà xuống đất, sợi trà bám đầy miệng chén, lại một lần nữa cầm bình trà, rót đầy chén. Nói tôi đi sai cờ, lòng chú chắc đắc ý lắm hả? Oán khí của dịp liên thành tại sao lại không thể va vào chuông? Chú trò đó là công lao của mình phải không? Chú tưởng tôi không biết trước khi cậu ta chết... Chú đã nói gì với cậu ta? Kể từ khi lão thái gia quyết định giết thịnh hạ, biểu hiện của chú càng ngày càng kỳ quái. Dĩ nhiên, tôi không nói chú sẽ ruồng bỏ tần gia, nhưng là một kẻ mang hai lòng, cũng giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Chú cho là tôi sẽ giao cho một người không đáng tin cậy làm những chuyện thật sự quan trọng máu chốt hay sao? Chú Lâm trận, quay giáo thì làm sao? Chẳng phải tôi đây kiếm củi ba năm, thiêu một giờ à. Sắc mặt tần thủ thành lúc xanh lúc trắng, Ông ta nuốt nước miếng. Nói vậy, dịp liên thành không nhất định phải chết đúng không? tần thủ nhịp cười cười, Cậu ta phải chết, dịp liên thành là mọi câu. Cậu ta không chết, con cá thịnh hạ này sẽ không ngôi lên khỏi mặt nước có điều cậu ta không phải chết thảm như vậy bởi vì từ đầu tới cuối tôi căn bản không trông chờ gì vào việc oán khí của cậu ta có thể khiến chuông rung tôi đã nói với chú lần này tôi muốn đảm bảo không chút sơ hở đối phó với thịnh hạ dịp liên thành vẫn chưa đủ phân lượng thứ thật sự có thể chế trụ nó Tôi còn chưa đem ra đâu. Tôi đợi ở đây không phải là để đại chiến với nó một trận. Tôi chỉ cần nó lộ diện, chỉ cần nó tới, tất cả sẽ hoàn hảo. Cả người tần thủ thành rung bần bật. Ông ta hỏi, Trong cái hộp kia, rốt cục có thứ gì? tần thủ nghiệp không trả lời, Ông ta bước đến trước giá ba chân, mở ống kính Vô cùng thích chí, hạ thấp ống kính, nhìn xuống đường phố bên dưới. Ngoài dữ liệu, ông ta nhìn thấy miêu miêu, đang cúi đầu vĩnh vào tường, bước đi. Đột nhiên cô ta ngẩng đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy vành mắt đỏ quạch của cô ta. Tần thủ nghiệp thầm than trong lòng, bao nhiêu chuyện đều nắm trong lòng bàn tay, cố tình...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 Tần Thủng Thành cắn răng. Vậy anh còn chờ gì nữa? Chết sớm siêu sinh sớm, sao anh còn chưa hạ thủ? Tần Thủng Nghiệp cười nhạt. Tôi đã nói rồi, tôi phải có được tin tức chính xác. Phải biết nó đang ở cổ thành đá. Nếu ở xa quá, nó sẽ bị tiếng tru của sói dọa chạy mất. Vậy chẳng phải đánh rắn động cỏ hay sao? Chỉ có xác định nó đang ở đây, rồi trong phạm vi tấn công, tôi mới có thể tung đòn sát thủ này ra. Một sự im lặng chết chóc bao phủ, cả hai đều không nói gì. Gió nhẹ nhàng thổi qua, khuấy đảo không khí mỏng manh mà lạnh lẽo sáng sớm. Cũng không biết qua bao lâu, trên cầu thang vọng đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, miêu miêu đi lên. Cô ta vốn định về phòng, lại nhìn thấy tần thủ nghiệp và tần thủ thành ở trên sân thượng. Chần chừng một chút, hai tay bỏ vào trong túi áo, chậm rãi bước tới, gần tới nơi gọi một câu. Chú hai, cả một bụng căm tức của tần thủ thành đều trút hết lên người cô ta. Vườn tay đẩy mạnh cô ta một cái rồi nhấc chân bỏ đi. Miu Miu bất ngờ không kịp đề phòng, Bị xô va vào song sắt trên sân thượng Thắt lưng đau nhói Tần thủ nghiệp giận dữ Cầm ấm trà ném về phía tần thủ thành Đáng tiếc ông ta đi quá nhanh Không đập trúng Một tiếng choang giòn vang Mảnh xứ và nước trà bắn tung tóe đầy đất Miêu Miêu như không nhìn thấy Đỡ thắt lưng đứng thẳng dậy Nhìn tần thủ nghiệp không nói tiếng nào Khóe mắt rưng rưng nước Rung rẩy giống như chỉ một giây tiếp theo sẽ rơi xuống. Tần thủ nghiệp đau lòng, trong nháy mắt giống như quay lại hồi miêu miêu còn nhỏ. Mỗi lần cọc đầu rơi nước mắt là giống như khoét của ông ta một miếng thịt. Ông ta bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên vai miêu miêu. Miêu miêu mơ hồ ngẩng đầu nhìn ông ta, bỗng bật lên một tiếng. Cha! Nước mắt tràn mi mà tuôn ra tần thủ nghiệp ôm lấy miêu miêu vào lòng cười hỏi không phải con đi tìm nhạc phong sao nó bắt nạt con đúng không miêu miêu nghẹn ngào nói cha con cảm thấy nhạc phong hình như không còn thích con nữa Tần Thủ Nghiệp à một tiếng, mặc dù chẳng còn lòng dạ lo mấy chuyện yêu đương trẻ con này, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời cô ta. Nó nói với con như vậy à? Con nhìn thấy, nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh một cô gái khác. Tần Thủ Nghiệp có chút tức giận, dù nghiêm khắc mà nói là miêu miêu chia tay với nhạc phong trước, nhưng nghe thấy nhạc phong đã ở bên ngoài khác như thế nào.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 Lời nói của Tần thủng Nghiệp chợt nhắc nhở Miêu Miêu, cô ta hoảng hốt nhớ lại dáng vẻ của cô gái lúc nãy, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.